kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điển thính phòng tiếng nguyệt đại vực mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện quang ngâm chi ngoại tác giả nhị căn chương sáu trăm chín mươi ba xích bậu xuất hiện chúa tể sông đại chư vị hãy ủng hộ tài hạng để có kinh phí phục vụ chư vị trong đại lục vọng cổ có một địa phương ẩn nấp trong hư vô chỗ đó không phải là cửu u nhưng cũng đen tối tương tự như vậy vị trí của nó cụ thể ở địa phương nào thì không ai biết được ngay cả thiên đạo cũng khó có thể tìm bởi vì đó là nơi mà cổ linh hoàng từng thống nhất vọng cổ sau đó bị toàn bộ thiên đạo viễn cổ ở vọng cổ cắn trả và nguyền rủa đã mang theo tộc nhân của mình ẩn nấp tên của nó gọi là linh uyên nó được xây dựng trên đỉnh đầu của một con đại xà hư thối do con đại xà khủng bố kia trở đi chạy ở bên trong hư vô bên trong thế giới đó tràn ngập tử vong mai táng vô số hài cốt giống như là hoàng tuyền trốn địa ngục vậy. vòng hồn hủ hồ thi chỗ nào cũng có vì vậy bầu trời nơi đây luôn ù ám tại địa cũng đèn tối bên trong nơi này âm thanh hình như không có bất kỳ ý nghĩa gì toàn bộ thế giới giống như chỉ có cảnh tượng và trong cảnh tượng có từng tòa hoàng cung, trong hoàng cung tồn tại từng tòa huyết nhục. Trên bầu trời chỗ từng là đỉnh núi, đều nổi đôi lửng một con mắt thật to. Thần nhắm mắt, dường như thế gian này không có chuyện gì có thể đánh vỡ sự an bình của thần. Chỉ có từng con kim long lượn lờ bốn phía, hình thành một cái phù văn, tựa như vì thần biên tạo ra cảnh mộng Nếu như không có ai quấy rầy có lẽ thần sẽ một mực ngủ say như vậy. Cho đến lúc này, một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, con mắt to lớn trôi nổi ở giữa không trung. Trên núi huyết nhục bỗng nhiên chấn động một cái, giống như đã nhận ra thứ gì đó, khiến cho thần bất đắc dĩ, lại chán ghét. Con mắt này bỗng nhiên mở ra. Một đạo thần niệm thành thế tổ lớn, giống như có thể bao phủ cả thiên địa, làm cho cả cổ linh giới cũng chấn động. Âm ầm bùng nổ ra từ bên trong con mắt vĩ đại này, quét ngang khắp vùng đất, cuối cùng xuất hiện trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy. chậm rãi hình thành thân đành hứa thanh cho đến khi hoàn toàn đi ra hát nhìn tới mảnh thế giới quen thuộc này lại nhìn tới trong mắt đang nhìn hằm hằm tới mình thân sắc thông dòng, chắp tay cúi đầu bệ hạ đã lâu không gặp cũng không lâu lắm chẳng qua là thời gian một cái chớp mắt mà thôi Bề trong con mắt kia truyền ra một tiếng hư lạnh trong mắt chân ngập tơ máu nhìn chăm chăm hứa thanh đồng thời bốn phía có truyền đến âm thanh nước chảy Còn hoàng tuyền từ bốn vương đổ đến, công ngừng chảy xuôi. Đó là nước bọt của cổ linh hoàng. Ta đã từng nói qua với người, lần tiếp theo người đến, tiền lãi phải trả, là một cái tàn thần. Nếu như không có, ta sẽ ăn người. Bây giờ ngón tay thần linh trong cơ thể của hứa thành run rẩy tiếp tục ra vờ ngủ. Đối với việc ngón tay kinh sợ, hứa thành không để trong lòng, ăn nhìn qua con mắt, hiện ra biểu cảm thần thiết. bệ hạ vạn bối đừng nhìn nhớ kỹ việc này lần này ta đến chính là muốn báo lại việc đó có một bữa tiệc lớn phong phú không biết bệ hạ cảm thấy có hứng thú hay không hứa thanh cung kính mở miệng con mắt ở trên núi huyết nhục ngưng tụ lại bữa tiệc lớn gì xích mẫu ngủ xanh lời hứa thanh vừa ra toàn bộ cổ linh giới lập tức nổ vang toàn bộ hoàng cung đều rung động lắc lư toàn bộ con mắt trên những tòa huyết nhục đó đều mở ra Đồng loạt nhìn tới hứa thanh đôi đây. Người đang nói cái gì? Đối mặt với thần uy như thế, nếu như đổi thành năm đó, hứa thanh sẽ không kết nào thừa nhận. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã kết biệt một trời một vực cùng với lúc trước. Mặc dù hắn cũng cảm thấy không khỏe, đối với những thần uy như thế, nhưng lại không yêu ớt giống như trước kia. Vì vậy hắn vẫn bảo trì biểu cảm bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói. Vạn bối là truyền tống từ tiếng Nguyệt Đại vực đến, chỗ đó còn có chỗ tể lý tự hóa nó khôi phục, có hai vị thượng thần của viên Nguyệt huyền tiên tộc, càng có một vài uẩn thần. Lúc trước ta tới đây, đã đề nghị bữa tiệc lớn này phải có một phần của bệ hạ, cho nên bọn họ đã để cho ta tới nơi này, hỏi bệ hạ một câu, ngài có muốn ăn bữa tiệc lớn này hay không? Về phần lời ta nói là thật thay giả, lấy uy thế của bệ hạ có thể dò xét khí thức trên người của ta. Theo giọng nói của Hơ Thành vang vọng, toàn bộ con mắt ở trên những đối huyết nhục nơi đây đều nhanh chóng nháy động, đại địa cầu lúc càng đổ văng, hình như có tiếng tim đập đang tăng tốc truyền ra. Thật sự là, cho dù đối với cổ linh hoàng mà nói, những lời này của Hơ Thành cũng phải khiến cho lão ta vô cùng rung động. Thân hiện nhiên làm sao cũng không ngờ tới, tiền lãi Hơ thanh chuẩn bị lần này, rõ ràng cao tới trình độ như vậy. Vốn lão chỉ muốn một cái tàn thần mà thôi. Nhưng hứa thành rõ ràng lại tế dâng cả xích mẫu thượng thần ra. Mà đương nhiên lão biết rõ xích mẫu, cũng biết thượng thần của Viên nguyệt huyền Thiên tộc, càng là đã sớm dò xét khí thức nhiễm ở trên người hứa thành. Những thứ này, đích xác là thật. Nhưng mà bản thân lão ở nơi đây lại trầm mặc, Hứa thành không vội, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, một ngày. "Bệ hạ, nếu như ngài không muốn nhận tiền lãi lần này, vậy thì vạn bối liền cáo từ trước. Thời gian ăn cơm đã tới rồi. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói, chậm rãi lùi về phía sau. Mặt thấy sẽ lại bước vào bên trong vòng xoáy, nhưng vào lúc này, cái vòng xoáy dừng lại, ngừng kết. Hứa Thành không chút kinh hoàng, hắn thông dông nhìn qua con mắt của cô linh hoàng. Vạn bối là đầu bếp của buổi tiệc, nếu như ta không về, bọn họ sẽ tới tìm. Con mắt ở trên đôi huyết nhục nhìn chằm chằm Hứa Thành, giống như đang cân nhắc. Một lát sau, vòng xoáy sau lưng Hứa Thành không còn ngừng kết nữa, tiếp tục xoay tròn. mà ngay khi thân ảnh của Hứa Thành sắp biến mất, thì từ cho con mắt của cổ Linh Hoàng bỗng nhiên bay ra một giọt máu tươi màu đen, bay thẳng đến chỗ Hứa Thành, rơi vào trên người hắn, do đó hóa thành một kiện áo choàng màu đen. Trên áo choàng này có một con mắt vô cùng dữ tợn. Sau đó giọng nói của cô Linh Hoàng liền vang vọng ở bên trong tâm thần Hứa Thành. Ngay khi mở tiệc, nếu như tất cả đều chân thật, ta sẽ tham dự. hứa thành nghe vậy thì nhẹ gật đầu. vậy hả? sau khi buổi tiệc kết thúc, ta còn cần một cỗ vận khí cổ linh. được. thiên địa nghịch chuyển, bát phương nổ vang, thân ảnh của hứa thành biến mất khỏi vòng xoáy. lục xuất hiện đã trở về đến tiếng nguyệt đại vực. phía trước vô tượng chúa tể lý tự hóa, hắn vừa xuất hiện, đội trưởng bên đó lập tức nhìn lại, đám người thế tử ở trên không trung cũng mở mắt ra, nhìn hứa thành, nhất là nhìn tới kiện áo choàng màu đen sau lưng hắn. con mắt cổ linh hoàng trên áo choàng cũng nhanh chóng co rút lại thứ đầu tiên lão nhìn thấy là pho tượng chúa tề lý tự hóa lão cảm nhận sâu sắc được bên trong pho tượng ấy ẩn chứa lực lượng khủng bố cùng với khí thức sắp khôi phục sau đó lão nhìn đến bầu trời nhìn qua hồng nguyệt tinh thần cực lớn rất nhanh sẽ đến trong lòng của lão nổi lên gợn sóng cuối cùng lão nhìn qua đám người thế tử lướt qua từng người cuối cùng chú đến chỗ lão kiều, ánh mắt nheo lại tiền bối đây là khách quý ta mời tới hứa thanh nhìn qua thế tử cung kính mở miệng nói thế tử không nói gì mà nhẹ gật đầu hiển nhiên là vào lúc hứa thanh rời khỏi ngày hôm qua đội trưởng cũng đã báo lại cho bọn họ biết tình hình chỉ có lão cửu y nhìn qua kiện áo choàng màu đen sâu lưng hứa thanh trên người tràn ra một tia hàn ý nói rằng người này có ân đối với chúng ta con mắt của cố lĩnh hoàng gương tụ Lão cảm nhận được sát khí tuyệt thế từ trên người này. Sát khí đó rất mạnh, đủ để xếp vào ba thứ hạng đầu, trong số những người mà cả đời lão đã từng chứng kiến. Thiên kiều như thế, một kiếm của y có thể nhếp thần linh. Cổ linh hoàng lầm bầm trong lòng, mà tự nhiên lão hiểu rõ hàm nghĩa của những lời đó. Đây là uy hiếp cùng với cảnh cáo. Nếu như đổi thành lúc lão toàn thỉnh, tự nhiên lão sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ thì khác rồi. Uống hồ sau khi tới nơi đây nhìn thấy tất cả mọi thứ, tất cả cũng đều không kém quá nhiều, cùng với miêu tả của hứa Thành Về phần thượng thần, lão cũng cảm nhận được ký tức nồng động của bọn họ ở trên một người bên cạnh. Cái tên lắm là lắm lét kìa, trên người có mang theo cánh cửa định vị của thần linh. Tất cả mọi thứ đều để cho trong lòng cổ linh hoàng chấn động một phen truyền rất thần niệm. Hắn là tín đồ của ta, dĩ nhiên ta sẽ không hại hắn. Lão cửu nghe vậy thì thu hồi ánh mắt, nhưng mà sát khí vẫn bốc lên như trước. Cổ linh hoàng nhau con mắt lại, quét mắt nhìn chúa tề đã khôi phục có chỗ thù liễm. Còn hứa thành, thật ra của hắn từ đầu đến cuối đều rất thông dong Nếu như hắn dám đi mời cổ linh hoàng đến, thì tự nhiên có chỗ dựa. Hắn cũng đích xác ở trong loại cục diện thế này. Cổ linh hoàng không lật nổi sóng lớn. cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua chúng sinh trong tiếng nguyệt đại vực vẫn liên tục vang lên tiếng hồ hoán từ trước theo hồng nguyệt tinh thần trên bầu trời dần dần đến gần tiếng hồ hoán càng lúc càng mãnh liệt mà lúc này trong mắt hứa thanh hồng nguyệt tinh thần đã vô cùng khổng lồ rồi không còn chiếm cứ nửa cái bầu trời nữa mà đã là sắp hơn 3 phần 4 rồi thiên bạc bị tinh thần để bao phủ thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được những vũng hố ở bên trên. Bóng mờ của nó bao phủ đại địa, những nơi đi qua, mà đất bốc lên. Sông lớn bầu phát, dạy núi sụp đổ, khí tức của Hồng Nguyệt tinh thần tràn ra giống như phong bạo quét ngang. Khí thức thần linh cũng bao phủ tất cả. Dị chất đồng đậm, làm thế giới vặn vẹo, đang ẩm ầm tiến về phó tượng chúa tể nơi đây. Quyết hồ ở bốn phía lại bị nhồi vào, những nơi tầm mắt nhìn tới. Đại địa là một mảnh đỏ thẫm, giống như vào thời khắc này, thế giới nơi đây đã bị huyết hòi bao phủ. Chúng sinh run dày, cảm giác tuyệt vọng không cách nào không chế mà dâng lên, hóa thành tiếng hồ hoán càng thêm cường liệt Vào thời khắc này, khi tức khôi phục trên người của chỗ tề bùng đổ ra, khiến cho thiên địa vạn vẹo, hư vô chấn động, dường như có vô số thiên lôi động oanh kích. Nhưng mà bất luận âm thanh này truyền ra thế nào thì vẫn không thể ngăn cản được hồng nguyệt tinh thần tiến đến. Trên thiên mạc, Hồng Nguyệt càng lúc càng gần. Trên mặt đất, bóng mờ cuốn theo dị chất đã xuất hiện ở điểm cuối của tầm mắt. Vẻ mặt của đám người thế tử vô cùng ngưng trọng, trong mắt mang theo sự kiêu hận. Biểu cảm của đội trưởng cũng hiện lên căng thẳng. Tất cả chuẩn bị, bao nhiêu năm tháng cố gắng, đều nhìn vào lần này. con mắt của cổ linh hoàng trên áo choàng của hớt thành cũng lập tức nhèo lại. Nội tâm của hớt thành cũng không cách nào điều khiển được mà tự động nổi lên vẻ bất an. Quyền hành Hồng Nguyệt trong cơ thể hoạt động mạnh tới mức chưa từng có, bị Hồng Nguyệt hút tới. Trong khoảnh khắc này, cảm giác khác biệt trong lòng của mọi người đạt tới mức đỉnh phòng. Ngay sau đó, thiên địa tối dầm lại, Hồng Nguyệt tinh thần khổng lồ mang tới lực lượng vô tận như thủy chiều lên xuống, mang theo tần uy khủng bố, mang theo khí tức đáng sợ, xuất hiện ở phía trên thiên mạc vô tượng chúa tể. Ngay ở giữa, dịch mẫu, đến rồi. khí tức thần linh đồng đậm tới mức tột cùng, giống như là mực từ trên trời đổ xuống. chẳng mấy chốc, đám người thế tử phun ra máu tươi, thân thể bắt đầu héo rũ mục nát, tràn ra khí, nguyên rùa bùng phát. đội trưởng bên đó cũng không thể nào thừa nhận. triển khai thượng quang trì dương vườn quanh, miễn cưỡng kiên trì. về phần hứa thành, trên người hắn có áo choàng do cổ linh hoàng biến thành. lúc này liền bị động chống cự khí tức kia bộc phát, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như thế nữa. Bọn họ cũng khó có thể kiên trì được lâu Tế Nguyệt Đại Vực cuộn mình về thế giới này bắt đầu sụp đổ Chúng sinh vạn vật đang thiêu dền Tận thế phủ xuống Nếu như biến tất cả mọi thứ Cấu thành một cảnh tượng Vậy thì biết trong cảnh tượng đó Tế Nguyệt Đại Vực vô cùng thế tạm pho tượng chúa tể quỷ bái Tương tự cùng với cái tên Bình Nguyên Sam Hối nơi đây Ông ta bị trừng phạt Phải Sam Hối ở chỗ này Trước kia Từng kỷ nguyên của Tế Nguyệt Đại Vực đều là như vậy Nhưng lần này lại không giống Vào lúc mọi người đang có khăn thừa nhận Trên thân thể của pháp tượng chúa tể Lập tức âm ầm thiếu đốt hòa diễm Đây là thiếu đốt khôi phục Là bởi vì thần uy và khí tức của hồng nguyệt dịch mẫu Lan tràn ra, kích thích mà hình thành Ngọn lửa đó càng lúc càng mạnh chẳng mấy chốc đã đạt tới mức cực hạn Bùng nổ lên trên thiên mạc Lúc này trong ngọn lửa ấy Hai cánh tay từ sau khi tử vong Từ xưa tới này chưa bao giờ được dơ lên Thì trong tiếng nổ vang đình tài nhận ốc Nó chậm rãi dơ lên Đại thù che cả bầu trời Từ hai phương hướng giống như hai mảnh của tiên mạc Trực tiếp đập tới Hồng Nguyệt tinh thần trên đỉnh đồng ầm một tiếng Chúa Tể Lý Tự Hóa sống lại mươi 694 Bàn Thổ Hồng Nguyệt Trong khoảnh khắc này Thiên địa phong vần biến sắc Trong khoảnh khắc này Tất cả vạn vật nổ vang Trong khoảnh khắc này tâm thần của chúng sinh xô trào. Phò tượng chúa tể đầu đội trời chấm đặt đất, sừng sững trên bình nguyên sám hối, trong suốt những năm tháng vô tận từ viễn cổ đến nay đã trải qua vô số kỷ nguyên tới tận bây giờ rút cuộc đã động. Hai cánh tay của chúa tể giống như cái cột trống trời cùng với đất, uy thế bằng bạc mang theo khí thế nghiền nát tất cả lấy trường lực của bàn tay nhắc lên gió lớn. Giờ lớn cuốn động bốn phía, hư vô đồng thời tàn vỡ ở trước trường đó. tất cả quy tắc và pháp tắc dưới hai cái bàn tay này hạ xuống đều tan thành bầy khói đây không phải là cánh tay của tu sĩ gần như chính là tay của thần linh hai bàn tay này vô cùng to lớn bây giờ dưới một tiếng đổ mạnh chấn động cổ kim oanh kích tới trên hồng nguyệt tinh thần nắm chặt lại cố định hồng nguyệt tinh thần ở giữa không trung âm thanh ầm ầm ngập trời dựng lên trong vô số năm qua động lực tới từ bản thân hồng nguyệt tinh thần lần đầu tiên gặp phải đối kháng thần có ý đồ tiến về phía trước nhưng mà bàn tay phó tượng chúa tể lý tự hóa lại vững như bàn thạch trong khoảng thời gian ngắn cộng chấn với nhau chấn động này khiến cho hồng nguyệt tinh thần truyền ra âm thanh ầm ầm huyết quang trong đó lập loe kịch liệt mà phó tượng chúa tể lý tự hóa cũng bị chấn động rơi xuống rất nhiều đá vụn hơn nữa dần dần có tiếng đươm đập thình thịch giống như lôi đình vang vọng truyền ra bên trong phó tượng Theo tiếng tim đập dần dần lớn hơn, hoa diễm màu trắng cũng càng kịch liệt hơn so với trước. Theo tiếng tim đập đình tả nhức óc bên trong, bộc phát ở bên trên pho tượng Chúa Tể Lý Tự Hóa, ầm ầm lan tràn về bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, pho tượng Lý Tự Hóa tựa như một bó đuốc tình người thật lớn, bó đuốc đó rực rỡ, vượt qua nhật nguyệt tinh thần, khí thế cuồng bạo như thiên hỏa quét ngang, tung bay trên đại địa, tất cả phạm vi hay tất cả các khu vực Đều bị mảnh hòa diễm này bao trùm Duy chỉ có bầu trời Bầu trời bị hồng Nguyệt tinh thần thay thế Dường như đã trở thành cấm khu của lửa trắng Màu đỏ trên đó Cùng với ngọn lửa màu trắng Tạo thành hai sắc thái đối lập Phân biệt rõ ràng Lý tự hóa, khôi phục Nhưng ông ta vẫn còn chưa thức tỉnh Khôi phục này chỉ là khí tức Cùng với tiếng tim đập vang vọng Cặp mắt của ông ta vẫn còn không hoàn toàn mở ra Nhưng mà cho dù như vậy cũng đã đủ chấn động toàn bộ tế nguyệt đại vực, uống trì còn hóa giải rất nhiều uy áp thần linh, ngay khi Hồng Nguyệt tinh thần đến sinh ra. Đám người thế tử đồng loạt được khôi phục lại, đội trưởng ở bên đó có chín mặt trời bầu vàng vòng quanh, bên ngoài thân thể, gã đứng giữa không trung, hai mắt lộ ra sự điên cuồng, nhìn Hồng Nguyệt tinh thần, theo bản năng nuốt vào nước bọt. Về phần hứa thành, không thể không nói, cổ linh hoàng coi như là một đồng đội đáng tin cậy. áo choàng do lão biến thành rắn tiếp cản lại cho gứa thành rất nhiều uy áp, lúc này cũng là như vậy. Đi! Đang lúc mọi người ai cũng hỏa hoãn, thế tử bên đó lập tức trầm thấp mở miệng nói, thân thể nhanh chóng lao ra, dọc theo cánh tay của pho tượng phụ thân mình, bay thẳng tới hồng nguyệt tinh thần. Mình mai công chúa ở bên cạnh, ngũ công chúa và lão bát ở phía sau, cùng bay nhanh tiến về phía trước, mà tốc độ của lão cửu là nhanh nhất, sau vài bước đã vượt qua thế tử. Dường như hóa thành một mũi kiếm Phóng tới Hồng Nguyệt Đội trưởng của việc hứa thành đi sau cùng Hai người cũng là toàn lực ứng phó Bọn họ với tư cách là kẻ khởi phát trận chiến này Tất nhiên cần đích thân quả Lần này chúa tể khôi phục Thời gian không thể quá lâu Bây giờ còn chưa phải lúc tỉnh lại Chúng ta phải bước lên Hồng Nguyệt tinh thần Đi vào bên trong Nguyệt cung Ngay khi chúng ta trông thấy xích mẫu Mới là lúc chúa tể tỉnh lại đội trưởng hô hấp dồn dập lập tức truyền rất thần điểm hứa thành gật đầu hai người triển khai tốc độ cao nhất đã cách hồng nguyệt tinh thần càng lúc càng gần trận chiến với thần linh này cứ như vậy mà bắt đầu nhưng mà muốn bước lên bản thù của hồng nguyệt tinh thần cũng không phải là dễ dàng Cho dù bây giờ Hồng Nguyệt Tinh Thần bị hai tay của chú Tê cố định, khiến cho nó không cách nào rời đi, còn có một đường kết nối. Nhưng bọn họ đã tới gần, uy áp tới từ bản thân Hồng Nguyệt Tinh Thần vẫn khủng bố lắm. Lực lượng tràn ra từ trong đó giống như Thủy Triều lên xuống, có thể xé rách tất cả. Hư vô bốn phía tàn vỡ sụp xuống, từng đạo khe hờ liên tục xuất hiện, dù là đám người thế tử, vào lúc sắp tiếp cận Hồng Nguyệt Tinh Thần. Cũng đều cất bước khó khăn Đội trường cũng là như vậy Chỉ có lão kiều Thân sắc của y từ đầu đến cuối đều bình tĩnh Bước chân kiên định Tiến từng bước một càng lúc càng gần Còn có một người nữa chính là hứa thanh Một mặt là do hiệu dụng của áo choàng, Mà nguyên nhân lớn nhất Chính là quyền hành học nguyệt trong cơ thể của hắn Đối với người khác mà nói uy áp này là trở ngại Nhưng đối với hứa thanh mà nói Lại hiện ra vô cùng thân thiết Hắn càng đi về phía trước Thì cảm giác thân thiết này lại càng mạnh thật giống như đang tiến vào bên trong lồng ngực ấm áp sau khi cảm giác được những thứ đó hứa Thành lập tức vận hành quyền hành hồng nguyệt trong cơ thể khiến cho nó tàn ra ngoài chiếu dọi cùng với hồng nguyệt tinh thần cực lớn ở trước mắt chẳng mấy chốc hồng màng ở chỗ hắn càng lúc càng rực rỡ lập lòe lực lượng quyền hành hồng nguyệt của ta đang được gia trì Trong mắt hứa Thành lộ ra xích vàng toàn thân trần gặp máu tươi khuếch tán ra chung quanh tạo thành vòng xoáy càng đi càng nhanh Dần dần lại tới bên cạnh đám người thế tử Mà ở sau cùng nhất Là trần nhị nghiêu lẻ loi chứa trọn Cổ linh hoàng phát hiện tất cả Ánh mắt của người co rút lại Tiểu tử này Tồn tại đại nhân quả Với xích mẫu đội trưởng ở phía sau Nhìn cảnh tượng như vậy Lập tức có chút cấp bách Ây cha, như vậy không được rồi Thật vất vả ta mới tìm lại được uy nghiêm Của đại sư Huynh Trong tiếng nguyệt đại vực này Để cho Tiểu A Thành Một đường nghe theo chỉ huy của ta Bây giờ Hồng Nguyệt đang ở trước mắt Nếu như ta bị tuột ở phía sau Vậy thì thật là xấu hổ chết mất Trong lúc đội trưởng đang sốt ruột Đám người thế từ cũng nhìn trong một cái Trong mắt lộ ra sự quyết đoán Mỗi người đều bấm niệm vào quyết Mở to miệng Thổ tức về phía Hồng Nguyệt tinh thần phía trước Theo động tác của bọn họ Lúc này Phật tự lý tự hóa Ở phía dưới lại chấn động mạnh Cái miệng đóng chặt hơi bở ra Rõ ràng là cũng, cùng với đám nhi tử của mình, thờ ra một hơi về phía Hồng Nguyệt tinh thần. Ngụm khẩu khí đó, hóa thành xương trắng, cuộn trào bốc lên, rồi lao thẳng đến Hồng Nguyệt tinh thần, lập tức phả vào. Sau đó, một tiếng nổ vàng rung chuyển tâm thần, vang vọng cả thiên địa. Uy áp tới từ Hồng Nguyệt rõ ràng bị triệt tiêu trên phạm vi lớn. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời thôi, uy áp đang dần dần được khôi phục. Mượn nhờ cơ hội này, mọi người đều tạm thời được buông lỏng sau đó bùng đô tốc độ dùng tốc độ cao nhất lao về phía trước rốt cuộc theo cánh tay trái của chúa tể đi tới trước hồng nguyệt tinh thần nhưng một phương diện là hồng nguyệt tinh thần vô cùng cổ xưa một phương diện khác thì là nơi đây là thần cung của xích mẫu cho dù uy áp tới từ hồng nguyệt bị hơi thở của chúa tể tạm thời tiêu triệt nhưng mà khi thức xích mẫu ở nơi đây hóa thành mây mù giống như bích trướng vậy ngăn cản tất cả tầm mắt và sự tìm kiếm. Cho dù là song trường của chúa tể lý tự hóa cũng chỉ là áp ở bên trên tấm bích trứng này. trong khoảng thời gian ngắn, giống như bởi vì nó phạm vi quá lớn, không cách nào khiến cho bích trứng tàn vỡ được. mặt thấy vậy, ánh mắt của đội trưởng sáng lên, đang muốn vung vẩy tự quang chi dương của mình, nhưng vào lúc này đám người thế tử lại đều giơ tay trái lên, điểm một chỉ ngón trỏ về phía ngôi sao hùng Nguyệt. Đồng thời trên người của bọn họ tản mát ra chấn động huyết mạch nồng đậm. Ngay sau đó, phò tưởng chúa tể lý tự hóa ở dưới đất một lần nữa chấn động, thân đỉnh to lớn bộc phát ra lực lượng động trời, tay trái của ông ta hơi nhấc lên khỏi Hồng Nguyệt tinh thần, rơi xa Hồng Nguyệt. Theo ông ta giơ tay, Hồng Nguyệt tinh thần nổ vang. thời gian dần qua lại muốn nghịch chuyển, giống như tiếp tục đi xa. Hứa thành của với bọn người thế tử chính là đứng ở bên tránh cánh tay trái cực lớn của chúa tể lý tự hóa. Bây giờ thân thể của mọi người lay động ai cũng muốn cố định thân hình. Trong khoảnh khắc sau đó, tay trái của chúa tể đã dịch chuyển khỏi mấy ngàn trường, sau đó dừng lại, giơ ngón trỏ lên, đâm một ngón tay tới hồng nguyệt tinh thần. tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, dường như diệt thế vậy, càng có hỏa diễm màu trắng tiểu đốt trên ngón tay này, có tác dụng bảo hộ cho mọi người. Trong tiếng nổ vang, ngón tay một lần nữa chạm tới hồng nguyệt tinh thần, đâm vào bên trong bích trứng mây mù. Một tiếng nổ mạnh vang vọng truyền ra khắp toàn bộ tiếng nguyệt đại vực, bích trứng mây mù trực tiếp bị tàn vỡ, bị ngón tay kia lập tức xuyên qua, trực tiếp chạm tới trước bàn thù của quây sáu hồng nguyệt. Tổng thể của hồng nguyệt tinh thần chấn động, nếu như từ xa, ngẩng đầu nhìn tinh thần này, có thể thấy cả vùng đất huyết sắc và thiên mạc mây mù đều đang tiêu tán, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn. bị một cái đại thủ thổ giáp xuyên qua, đầu ngón tay đã chạm vào mặt đất. Mặt đất xuất hiện từng đạo khách hở cự đại, nhìn thấy mà giật mình không thôi, còn có thể thấy bên trong hỏa diễm màu trắng trên ngón tay, tồn tại là đám người thế tử. Bọn họ rốt cuộc đã đi tới bàn thổ của Hồng Nguyệt Tinh Thần, mà lúc này hỏa diễm cũng nhanh chóng dập tắt, bị sắc đỏ từ Hồng Nguyệt Tinh Thần tràn ra thay thế. Trong lòng của Hương Thanh dậy sóng, Hắn đứng trên ngón tay của chúa tể nhìn qua bốn phường. Trước kia, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngó Hồng Nguyệt tinh thần. căn bản hắn không thể nào đặt chân được đến nơi đây, nhưng hiện giờ hắn đã xuất hiện ở trên tinh thần này. Đại địa là một mảnh đỏ thẫm, thiên mạc mây mù cũng thẫm đậm, màu đỏ là màu sắc duy nhất ở chỗ này. Mặt đất có những dãy núi lên xuống, càng có vô số hô lõm sâu. Đồng thời còn có huyết hà chảy xuôi Hồng nguyệt tinh thần này Chính là một tòa thế giới Trong thế giới này Dị chất đồng đậm tức cực hạn Hợp thành tất cả khí tức Mà tầm mắt cũng khó có thể nhìn thấy quá xa Nơi có thể nhìn thấy tới Thì tất cả mọi thứ đều vạn vẹo Càng ở trong vạn vẹo đó Có thể thấy được vô số thân ảnh hư ảo Lập lòe trên hồng nguyệt tinh thần Lập tức xuất hiện Rồi lại lập tức tàn biến Nếu nhìn cẩn thận Có thể thấy bên trong những thân ảnh này Có cả nhân tộc lẫn dị tộc Trên cơ bản vạn tộc đều có Trạng thái của bọn họ không sống cũng chẳng chết Khó có thể xác định rõ Và lại hình như không có linh trí gì cả Giống như là ảo giác vậy Bảo trì tư thế quỷ bái Cùng với trẻ hai mắt Thanh đan, thành đống Càng thêm quỷ dị chính là Hứa thành phát hiện mỗi một lần nhìn thấy Vị trí của những thân ảnh đó sẽ cải biến Nếu như không nháy mắt Vậy thì chúng nó sẽ bảo trì tại chỗ, không hề nhúc nít. Mà đối với việc ngón tay xuất tiền, đối với vấn đề mọi người đến đây, những thân đành đó không thèm để ý chút nào. Chúng nó không ngừng lập lòe, không ngừng cúng bái. Âm thanh ngầm sướng, âm u vang vọng trên mặt đất thần linh này. Hồng Nguyệt chủ ta tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng lạc thổ. Thần tế chủ ta, kiếp này không khổ, sớm chiều là màn, thân tùy không hủ, Xích mẫu chủ ta là hoàng thiên tộc, thiên đạo ơ ẩn, khôi phục cổ lộ. Hồn hiến chủ ta bị ngạn hữu cố, từ khúc lạc du kiếp sâu loại độ. Tiếng ngầm xương ấy so với phát ra từ Hồng Nguyệt Thần Điện tìm nguyên vẹn hơn nhiều, và lại cũng không phải là chuyển ra từ trong miệng, mà là tới tới linh hồn cộng hưởng, lúc này đang vang vọng, vô biên vô hạn. mươi 695, ta là Tân Nguyệt. gọi ta là từ chủ thế giới sắc đỏ thân ảnh quỷ dị ngâm sướng âm ồ dị chất đồng đậm thiên điệu vặn vẹo tất cả lạ lẫm những thứ đó dung hợp với nhau tạo thành thế giới thuộc về hồng nguyệt tinh thần cũng là đại điệu của dịch mẫu tất cả tù dị đến đây đều rất khó tránh khỏi bị dị chất xâm nhập thân thể linh hồn cũng bị âm thanh ngầm sướng này ăn bòn ý thức trong lúc bất trí bất giác bị ảnh hưởng dâng lên vô tận thành kính đối với dịch mẫu bất kể tu vi gì người bị ảnh hưởng đầu tiên là ngụ công chúa cả người của nàng run rẩy màu sắc của áo bào đang thay đổi thành màu đỏ thấm lão bát cũng như vậy thế tử và minh mài công chúa đều đang thay đổi sắc mặt đội trưởng ở bên đó thì không khá hơn chút nào lúc này hô hấp dồn dập về đến cuồng trong mắt tòa ra càng đậm còn hiện ra từng gương mặt dữ tợn toàn thân lấp lánh ánh sáng màu lam chỉ có hứa thành hắn đứng ở chỗ này Tất cả đều như bình thường. gia trì tới từ Hồng Nguyệt khiến cho hắn sinh ra cảm giác thần thiết chưa từng có đối với phiến thế giới này. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác rằng giống như mình có thể tiến hành ảnh hưởng trình độ nhất định đối với phiến thế giới nơi đây. Mà vào lúc hắn đã chuẩn bị thử nhập, Lão Kiều chạy đi trước một bước, giơ tay lên, hạ súng một kiếm, tên địa nổ văng, một đạo kiếm quang màu đen từ trên trời đánh đến. quét ngang cả đại địa phía trước cùng với những thân ảnh trong đó nhưng nơi kiếm quàng lướt qua mặt đất tàn vỡ vô số thân ảnh bị chém ra nhưng ngay sau đó lại tất cả khôi phục như bình thường âm thanh gầm sướng vẫn tiếp tục xâm nhập sắc mặt của đám người thế tử trầm xuống trong mắt của lão cửu chấp động hàn quang đang muốn tiếp tục không có tác dụng nơi này là thần địa bây giờ dịch mẫu còn chưa thức tỉnh cho nên không khuếch tán ra ý chí của thần Nếu không có một cái ý niệm trong đầu của thần Sẽ lập tức bao phủ toàn bộ tất cả mọi thứ nơi đây Đội trưởng trầm thấp bờ miệng nói Năm đó ta thu được một giọt máu thần bí Cho nên có thể biến thành con mũi Đi ngoan qua nơi đây Thế nhưng giọt máu đó đã dùng hết rồi Tiểu á Thanh Bây giờ ngươi là người duy nhất không bị ảnh hưởng Tiếp theo Ngươi hãy tàn ra quyền hành của ngươi Tìm kiếm nguyệt cung Nguyệt cung là cung nguyện cổ xưa nhất Ở trên tinh thần này Nó không phải là cố định Có thể tồn tại ở bất kỳ chỗ nào Thậm chí ở bên trong cát sỏi Trong hư vô Dịch mẫu chính là ngủ say ở chỗ sâu bên trong nguyệt cung Tìm được nguyệt cung Ta có biện pháp mở nó ra Tiếp đó chúng ta có thể vào trong đó Hứa Thành nghe vậy Thì nước mắt nhìn đội trưởng Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi đây Đám người thế tử cũng đều là như vậy Chỉ có đội trưởng là không phải là lần đầu Để ta thử một chút Hứa Thành gật đầu dưới ánh mắt của đám người thế tử đi thẳng về phía trước. Vừa đi, hắn vừa khuấy tán ra lực lượng quyền hành hồng nguyệt trên người. Máu tươi càng ngày càng nhiều, vòng xoáy hình thành cũng dần dần biến lớn hơn, cái loại cảm giác đồng nguyên trong lòng hứa thành cũng càng mãnh liệt hơn. Thậm chí trong lòng của hắn còn sinh ra một cỗ kích động, muốn thay đổi màu sắc của tinh thần này. Nhưng việc này trọng đại, hứa thành chỉ có thể đè kích động này xuống, nhắm hai mắt lại, và dùng quyền hành của mình lan tràn ra toàn bộ hồng nguyệt tinh thần. tìm kiếm vị trí của Nguyệt Cung. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người thế tử bị xâm nhập càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng mà hứa thanh vẫn không tìm được Nguyệt Cung. Hàn nhíu mày! Mà cũng ngay vào thời khắc này, Hồng Nguyệt tinh thần xuất hiện phản ứng bài xích mãnh liệt. Đại địa chấn động, hiển nhiên lực lượng chúa tề giữ nó lại không cách nào kéo dài quá lâu. Quỵ tích của ngôi sao Hồng Nguyệt khó có thể một mực bị cố định. Đội trưởng thở dài nhìn đám người thế tử. À. không có biện pháp chỉ có thể sớm để cho chúa tề tiền bối thức tỉnh nếu như vẫn không tìm được nguyệt cung như vậy cứ tiếp tục rằng co sẽ bất lợi đối với chúng ta nhưng mà dù chúa tể thức tỉnh hay là những biện pháp khác của ta cũng rất khó tránh cho xích mẫu tỉnh lại ta có thể giúp các ngươi tìm được không đợi lời nói của đội trưởng nói xong con mắt của linh hoàng trên áo choàng của hứa thanh truyền rất thần điệp. nhưng khi ra tay xích mẫu cũng tương tự hồi tỉnh mặt khác Nếu như cuối cùng thành công, ta muốn một nửa chiến lợi phẩm. Đội trưởng nhìn cổ linh hoàng, đám người thế từ cũng nhỏ mắt lại. Cổ linh hoàng không vội, bình tĩnh chờ đợi mọi người lựa chọn. Đúng lúc này, hứa thành bỗng nhiên nói. Nếu như bất luận thế nào đều phải tìm được nguyệt cung, kể cả xích mẫu thức tỉnh, vậy thì ta có một biện pháp, có thể thử một lần. Nói xong, hứa thành đi về phía trước hơn mười bước. Đứng ở trước mặt một đạo thân đảnh lóe lên Dừng bước chân lại Hắn gần đầu nước mắt nhìn thiên mạc Vừa nhìn về phía đại địa Cuối cùng chú ý tới trên thân đảnh trước mặt Nghe tiếng gầm sướng Chuyển đến bên tai Hắn buông lòng áp chế kích động ở trong lòng Quyền hành hồng nguyệt Tuyệt không hai chủ Trong mắt thưa thành chậm rãi lộ ra Ánh sáng màu đỏ Vào thời khắc này thần tính của hắn bị cố ý phóng xuất ra Dùng hợp cô với Hồng Nguyệt tinh thần. Cảnh tượng này khiến ánh mắt của đám người thế tử ngưng tụ, đội trưởng bên đó cũng lộ ra tình mang trong mắt, cổ linh hoàng càng là chấn động. Trên người của tiểu tử này có quyền hành Hồng Nguyệt, hắn đi tới Hồng Nguyệt tinh thần, ý nghĩa hoàn toàn không giống với những người khác. Nhất là lúc này xích mẫu lại đang ngủ say, không thức tỉnh. Trong lúc tâm thần của mọi người hiện lên những gợn sóng riêng, Thì một khắc hứa thành nhắm hai mắt lại, huyệt quang toàn thân của hắn lập tức tăng vọt, cả người của hắn thậm chí cũng mơ hồ, hoàn toàn dung hợp lại cùng với màu đỏ nơi đây, hóa thành một bộ phận của ánh sáng màu đỏ, chỉ có thể nhìn thấy được lờ mờ. Toàn bộ hồng huyệt tinh thần đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, tiếng gầm xướng bốn phía bỗng nhiên dừng lại, vô số thân ảnh lần đầu tiên thay đổi thái độ, bọn họ đồng loạt gần đầu, giống như bị quyền hành của hứa thành hấp dẫn từ bên trong tầm tối. nhìn tới hắn hồi lâu sau hứa thành dung hợp của vệ ánh sáng màu đỏ hóa thành mơ hồ liền mở đôi mắt ra giọng nói trầm thấp vang vọng bát vườn ta là tân nguyệt ra đời từ vọng cổ vạn vật chúng sinh gọi ta tự chủ lời này vừa ra huyết quang ngoài thân thể của hứa thành trong khoảnh khắc thay đổi đã trở thành màu tím màu tím này nhanh chóng lan tràn càng lúc càng đồng đậm từ xa nhìn lại đạo hóa thành một vòng tử nguyệt theo hứa thành đi đến thiên mạng, từ nguyệt cũng bay lên bên trên không thời khắc này thiên địa biến sắc gió dục mây vần hồng nguyệt tinh thần lay động kịch liệt đặt núi dung chuyển tất cả toàn bộ thân ảnh ở chung quanh đều phải run rẩy càng có đồng đậm lực lượng hồng nguyệt ở bên trong hồng nguyệt tinh thần dựng lưng ngập trời hóa thành phong bạo màu đỏ tím quẹt ngang bầu trời lên đại địa những nơi đi qua tất cả thân ảnh trên tinh thần này cả đám đều chấn động đám người thế tử cũng càng thay đổi sắc mặt mà lão Kiều luôn luôn rất ít nói thì lúc này nhìn tới hứa thành vẻ mặt đã có một tiếng ngưng trọng hắn đang thay đổi chú từ của xích mẫu đổi màu đỏ thành màu tím thế tử trầm thấp mở miệng nói đại cơ duyên đại tạo hóa lúc này cổ linh hoàng biến thành áo choàng bỗng nhiên rút lui rời khỏi thân thể hứa thành về phần đội trưởng gã đang cười cười rất là tươi sâu trong mắt càng có một tia thuần thức và cảm khái Đã từ lâu rồi, không nhìn thấy tử nguyệt. Lúc này, tử nguyệt nhô lên cao. Thiên địa vạn vật ở bên trong bầu đỏ, cũng bởi vì tử nguyệt này xuất hiện, lại có thêm một vòng sắc tím. Màu tím này bày nhanh bao phủ đại địa, lan tràn trên màn trời, khiến cho cuối cùng những thân ảnh hư ảo bốn phía. Màu sắc của chúng đó cũng đều bị thay đổi, dần dần đã có ánh tím. Đồng thời, tiếng ngầm sướng kia cũng xuất hiện biến hóa. Tân nguyệt chủ ta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 Màu sắc của tất cả thân ảnh đều nhanh chóng biến thành màu tím, kể cả là tinh thần này cũng tương tự xuất hiện màu tím. Tràng cảnh như vậy, chẳng những bị mọi người nơi đây nhìn thấy hết, cũng bị bộ phận đại vực ở bên trong đại lục vọng cổ nhìn thấy. Trên thực tế, khi ông Nguyệt tinh thần đến, đều một mực bị những vực gần tế nguyệt đại vực chú ý. Lúc này, bên trong thanh lan đại vực láng giềng của với tế nguyệt đại vực, trong cung điện ở mảnh địa phương cát trắng kia, thanh lan đại công tước. đột phá quy hư bước vào uẩn thần đang nhắm mắt đả tọa bỗng nhiên mở hai mắt ra theo hai mắt mở ra thiên mạc của thánh lan đại vực tuôn trào một cặp mắt hình thành ở bên trong ngóng nhìn tới tiếng nguyệt đại vực bên trong hồng nguyệt xuất hiện màu tím quyền hành của xích mẫu đang bị thay đổi chỗ đó đang xảy ra chuyện gì cùng lúc đó bên trong hắc thiên đại vực tương tự cũng bốc lên hoang sợ bởi vì lúc trước hoàng đô đại vực bộc phát ra tự quang tri dương khiến cho hắc thiên tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ vực phải phong tỏa. Đồng thời bọn họ cũng đang không ngừng tiến hành nghi thức tế hiến, hô hoán thần chủ của bọn họ, nhưng mà hô hoán này vẫn luôn không được hồi đáp. Thẳng đến ngày hôm nay, đám đại tế tì trong hắc thiên tộc, tinh thần của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện run rẩy, cùng với hoảng loạn chưa từng có. Trong đầu của từng người bọn họ nổi lên một trang cảnh tượng, trong cảnh tượng này, Trang màu đỏ đang bị thay đổi. Không chỉ bọn họ như thế, chỗ đại vực của viên nguyệt huyền thiên tộc cũng tương tự, tiếp giáp cùng với tiếng nguyệt đại vực. tu sĩ trong đó cũng cảm nhận được ánh sáng màu đỏ chiếu từ tiếng nguyệt đại vực. Vào thời khắc này, bỗng xuất hiện biến đổi thành bầu tím. Ngoại vực đều là như thế. Hơn nữa không cần phải nói tới bản thân tiếng nguyệt đại vực. Lúc này, bên trong tiếng nguyệt đại vực, chúng sinh đang run rẩy Trong sự lo lắng công yên, bọn họ chấn động phát hiện ra Màu sắc của thiên địa lại thay đổi. Hồng Nguyệt tinh thần ở bên trên thiên mạc đang dần dần biến thành tử Nguyệt. Nếu như việc này tiếp tục kéo dài, như vậy hứa thành sẽ hoàn toàn thay thế Hồng Nguyệt. Ngay khi hoàn toàn hóa thành bầu tím, hắn chính là tân thần linh. Nhưng hiện nhiên xích mẫu còn sống, cho nên chuyện này là không thể nào. Còn đối với xích mẫu mà nói, lúc hắc thiên tộc trọng thương, thần chưa từng thức tỉnh. Khi Hồng Nguyệt thần điện bị diệt, thần cũng không ngăn cản. cho dù là chúa tể lý tự hóa khôi phục giờ hai tay lên giữ lại hồng nguyệt tinh thần thậm chí ngón tay xuyên qua tầng bếp trướng mây mù đâm vào bản thù hồng nguyệt chấn động cực lớn như thế vẫn không khiến cho thần thức tỉnh hiển nhiên đối với dịch mẫu mà nói thôn phệ và hấp thu chủ chủ nhân của chốn cửu u không phải là dễ dàng như vậy nhưng bây giờ ngay khi màu sắc của hồng nguyệt thay đổi thần cần phải ngăn cản trong thoáng chốc Một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra ở bên trên hồng nguyệt tinh thần, màu đỏ ở bên trên toàn bộ tinh thần lập tức được phóng đại. Hơn nữa, một tòa cung điện mềm mồng, huyệt sắc huyện hóa ra ở phía trên mọi người, chính là nguyệt cung. Tòa cung điện này rất cổ dừa, được chế tạo bằng cự thạch, hiện ra vẻ tang thương cùng với cảm giác viễn cổ, toàn thân là một màu huyết sắc, tàn mát ra thần uy vô thường. Trên đại môn đóng chặt còn có một cái đồ đẳng cực lớn. đồ đằng đó biến thành một gương mặt dữ tợn không phải là xích mẫu mà là gương mặt có sáu mắt lúc này toàn bộ sáu con mắt mở ra bỏ qua mọi người mà nhìn về phía hứa thành truyền ra tiếng gầm nhẹ kẻ không tôn trọng thần linh sẽ gặp phải hạo kiếp chết muôn lần chương 696 thần khẩu đoạt thực lão tổ u tộc u đinh mục trong mắt của thế tử lóe lên hàn quang nói ra thân phận của gương mặt sáu mắt không chỉ mỗi người thế tử nhận ra thân phận của gương mặt đó ngay khi nhìn thấy gương mặt này toàn bộ huynh đệ tỉ muội của thế tử cũng đều nhận ra đội trưởng nhào mắt lại nhếch miệng lên hiển nhiên gã cũng biết được thân phận của đồ đằng gương mặt trên cánh cửa dẫu sao kiếp trước của gã cũng đã từng tới nơi đây rồi hứa thành thì hai mắt ngưng tụ ngay khi nhìn thấy u tộc An liền nhớ tới sự tình thế tử nói cho mình biết trên đường đi đến bắc băng nguyên lúc trước lão tổ u tộc từng là thủ hạ dưới trướng của chúa tể vào lúc xích mẫu đến đã lựa chọn phản bội sau đó bị chúa tể dùng một ngón tay chấn giết ở băng nguyên thân thể tàn vỡ đại thế giới càng bị chê lắm xẻ bẩy khối mảnh vỡ đại thế giới mà hớ thành thu được chính là một bộ phận của đại thế giới cương mặt trên đồ đằng đó bây giờ thủ hạ bị chúa tể chấn giết này lại xuất hiện ở trên đại môn của nguyệt cung hóa thành môn thần đây hiển nhiên là thủ đoạn của dịch mẫu đã phục sinh lại lão tổ u tộc ở trình độ nhất định cho nên lúc trước đại sư huynh muốn đi tới bắc băng nguyên lấy giá của bản thân lạc ấn lại vân tay chỗ đó hứa thành nhìn về phía đội trưởng ánh mắt của đội trưởng chạm nhau cùng với hứa thành về mặt đắc ý bộ dáng bây giờ là người đã biết được sự lợi hại của ta chưa Thầm nghĩ lúc trước tiểu A thành người đã thể hiện, thì rút cuộc bây giờ đã đến lúc mình biểu diễn rồi. Vì vậy, đội trưởng ngẩn đầu, lớn tiếng mở miệng hô. Chứ vị tiên bối, xích mẫu thức tỉnh cần một quá trình, trước khi thần hoàn toàn tỉnh lại, chúng ta phải đến được nơi thần ngủ say. Về phần tên muôn thần này, các người giúp ta chỉ hoãn một chút, ta có biện pháp chân áp. Hứa thành nghe vậy, ánh mắt đảo qua bốn phía, vừa nhìn về phía đội trưởng, muốn nói lại thôi. cùng lúc ấy theo nguyệt cung xuất hiện mặt đất của nguyệt tinh thần bị lay động dẫn đến nhô lên thiên mạc nghiêng xuống giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo từ xa nhìn lại nguyệt cung cổ xưa tang thường cự thạch hiện ra vẻ hoang cổ nhưng cho dù là hoa văn hay là chi tiết bên trên lại đều thể hiện ra vẻ đẹp cùng với sự ra hoa càng có cảm giác rộng lớn bừng bừng dựng lên tường ngói một màu đỏ sáng rực rỡ chói mắt Dường cột chạm trổ xa hoa Ngoài ra kiến trúc mái hiên đan xen vào nhau Rất tinh tế Trông rất sống động Nhất là bên trong huyết vụ mông lung bao phủ xuống Giống như một bức hình nổi bật Ở bên trên đám mầy ngũ sắc Lộ ra cảm giác hết sức tĩnh lặng và nghiêm túc Nó đến Tựa như đã trở thành hạch tâm của toàn bộ thế giới này Tất cả đều muốn hội tụ tới nơi đây Cho dù là trời hay đất Cũng đều là như vậy Bầu trời vặn vẹo mặt đất lên xuống Toàn bộ thế giới đều đang nổ văng chỉ có nguyệt cùng tạo thành một cái thế khiến cho mọi người nhìn chăm chú tràn ra huyết quang chiếu rọi khắp bát vương bao phủ toàn bộ hồng nguyệt tinh thần thời khắc này hồng nguyệt tinh thần giống như cũng chiều bái về phía nó những thân ảnh bị hứa thành thay đổi chú từ màu sắc thân thể cũng lập tức trở về màu đỏ âm thanh gầm sướng cũng tương tự trở về nguyên thủy mà dưới màu đỏ nổi bật gương mặt trên cánh cửa lớn lại trở nên dữ tợn hầm hầm nhìn hứa thành trong vẻ uy nghiêm và vô cùng nghiêm túc Giọng nói ở đó truyền ra giống như vô số tiền lôi, âm ầm nổ vang về chung quanh. Hơn nữa còn có từng mảnh bông tuyết màu đỏ hiện ra ở khắp nơi, nhanh chóng hội tụ với nhau tạo thành một cái áo giáp khô lâu phóng tới đám người hỡi thành Đối với cục diện thế này, thế tử hư lại một tiếng, tiến về phía trước một bước. Trong khoảnh khắc bước chân hạ xuống, lực lượng quẩn thân trong cơ thể liền bùng nổ, hình thành một bàn tay khổng lồ cách không trả một cái về phía trước hư vô lập tức mơ hồ những cái áo giáp cù lầu kia đồng loạt chấn động rồi tàn vỡ nhưng ngay sau đó lại tiếp tục hội tụ lại với nhau hình thành từ con thú vật có máu xương giống như sự hiện hữu của nó là vĩnh hằng bất luận diệt đi thế nào cũng đều khó có thể hoàn toàn gạt bỏ ngược lại quá trình lần lượt được tái tạo sẽ càng lúc càng mạnh Nhưng mà huynh đệ tỉ mụi của thế tử Tự nhiên cũng không phải là kẻ yếu Nhất là bọn họ còn phối hợp với nhau Vô cùng an ý Lúc này minh mài công chúa bấm niệm phát quyết Thời gian trường hà chảy xuôi Bao phủ tới cọ rửa Lão bát cũng phát ra tiếng gầm nhẹ Tiếng gào này có thể Tác động tới thất tình lục dục Cũng có thể giao phó chấn động cảm xúc Cho người không chuẩn bị Trong thời gian ngắn những hùng thú có máu xương kia liền đồng loạt sau động Sinh ra ý niệm hoàng sợ không đợi bọn chúng đó áp chế cảm xúc thời gian trường hà đã ập đến sông lớn cuốn tới bao phủ toàn bộ mà lúc này bên phía đội trường cũng không nhàn rỗi cãi lấy ra tấm da từ bên trong túi chữ vật ô về hứa thành hai người cùng nhau cầm một mặt toàn lực mở ra ngay sau đó tấm da người được bọn họ trực tiếp mở ra bên trong thác ấn một cái vân tay thật lớn vân tay này kỳ dị nhìn qua là có cảm giác kích động hồn phách đó chính là vân tay của chúa tể là ngón tay đã từng chấn giết lão tổ u tộc Tiểu A Thanh dung độc cấm độc của người vào Đội trưởng hô to một tiếng sau đó phun ra một ngụm máu tươi rơi vào bên trên tấm da để kích phát nó Vân tay kia lập tức lập lòe phát ra ánh sáng mạnh liền ở nữa còn có ủy áp cùng bố bộc phát ra ở bên trong hai mắt của A Thanh đèn tối lực lượng cấm độc tùy theo mà đến bao phủ vân tay đồng thời đội trưởng cũng phun tiếp ra một ngụm máu tươi Rất nhanh, huy áp từ vân tay trên tấm giác cười càng lúc càng đậm. Chỉ là nhìn qua đội trưởng phun máu liên tục, hứa thành muốn nói lại thôi. Nhưng thấy đội trưởng hào hứng bừng bừng, hứa thành cảm thấy vẫn là không nên nhắc tới thì tốt hơn. Mà đám người thế tử ra tay cũng không dừng lại. Lúc này, sau khi hóa giải xong những con hung thú có máu xương kia, thì lăng không bay thẳng đến nguyệt cung. Nhưng bà gương mặt đồ đằng ở bên trên đại môn có thể thù hộ cánh cửa cho xích mẫu. dị nhiên thủ đoạn của nó không thể nào chỉ có điểm ấy sáu con mắt của nó đồng thời chớp động hình thành sáu đạo ánh sáng rồi hóa thành sáu khối bùn màu đỏ bay thẳng tới đám người thế tử bùn này phi phạm lại ẩn chứa sự thần linh tốc độ cực nhanh chẳng mấy chốc đã đến gần rồi bao phủ năm người thế tử vào bên trong một khối bùn thừa lại thì bay thẳng đến chỗ hứa thành cô không đợi khối bùn huyết sắc này hạ xuống một thanh kiếm màu đen liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hứa thành Thầy thế hứa thành thừa nhận khối bùn này lão cửu bị khối bùn tư làm bao phủ xuất hiện ở trước mặt hứa thành y một người lại đối kháng với hai khối bùn lão tổ u tộc đánh ra nắm chắc thời gian lão cửu đưa lưng về phía hứa thành cùng với đội trường toàn thân tràn ngập huyết bùn âm thanh trầm thấp xuyên qua lớp bùn truyền ra đội trường thay đổi sốc mặt nhanh chóng gật đầu lâu nhất lão bầy nhịp thở nói xong gã liền phun ra càng thêm nhiều máu tươi hơn nữa Người thành cũng tăng lớn cấm độc tràn vào. Trong quá trình này, hai người bọn họ cũng bay lên trên không. Cùng lúc đó, theo cấm độc cùng với máu tươi của đội trưởng tràn vào, tấm da người cũng không lừng biến lớn. Dưới hai người lôi kéo, tấm da người rất nhanh đã bành trướng tới 3 trượng, 10 trượng, rồi 40 trượng. Vân tay ở bên trên cũng càng lúc càng rõ ràng, khi tức tràn ra dần dần trở nên khủng bố. mắt thấy như vậy, đôi đằng gước mặt ở bên trên đại môn quyệt cung. đồng thời khép kín sáu con mắt lại, mà trên bí mắt khép kín kia lại nổi lên sáu đạo hồn ảnh. Cẩn thận nhìn là có thể thấy rằng, sáu đạo hồn ảnh này chính là năm người thế tử. Có thêm một đạo chính là hồn thứ hai của lão cửu. Ngay khi chúng nó xuất hiện, huyết hồn ở bên ngoài cơ thể đám người thế tử đồng thời đổ vàng cuốn ngược lại, dùng hợp với nhau cùng một chỗ, tạo thành sáu cái tượng đất giống như đám người thế tử như đúc. Mỗi một bức tượng đất đều nhếch miệng cười, Lộ dân độ cười quỷ dị, lực lượng tù vi bùng nổ cơ thể, hiện ra giống như uẩn tần lao thẳng tới đóng người thế tử. Cùng lúc đó, từ mi tâm của đồ đăng cương mặt đó, lên vỡ ra một đạo khai hở, mở ra con mắt thứ bảy, nhìn về phía hứa thành, cùng với đội trưởng, trọng điểm là nhìn tới vân tay trên tấm giác người. Con mắt thứ bảy có rút lại, đồ đăng cương mặt nhóm một cái, lựa chọn rời khỏi cánh đại môn, xuất hiện ở bên ngoài, hóa thành một gương mặt buồn vô cùng lớn. Nó tồn tại, rõ ràng là do huyết bùn tạo thành, lúc này liền bay thẳng về chỗ hứa thanh và đội trường, ở nữa còn bờ ra cái miệng lớn, càng lúc càng lớn, giống như muốn thôn vệ trọn vẹn bọn người hứa thanh vào. Nhưng vào lúc này, gương mặt huyết bùn vừa mới bay ra, còn chưa đợi nó thôn vệ hứa thành và đội trường, thì một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện từ bên trong hư vô. Hắc quang này ẩn nấp cực kỹ, phương thức xuất hiện cùng với thời cơ ra tay lại cực kỳ xào diệu. giống như là chỉ chờ đợi một khắc gương mặt này rời khỏi cánh đại môn, theo nó bảy tới, một cỗ thảm làm và khát vọng không thể nào không chế được bùng nổ ra. Hơn nữa, hoàng tuyền thủy đục ngầu từ bát vương hạ xuống, đó là nước bọt của cổ linh hoàng, hắc quang chính là kiện áo choàng cổ linh hoàng biến thành. trong khoảnh khắc áo choàng lại liền bay thẳng đến cái miệng lớn của gương mặt huyết bùn trực tiếp bay vào. vào thời khắc này cơn đói khát áp chế trong vô số năm. liền hoàn toàn bộc phát cổ linh hoàng bắt đầu điên cuồng thôn phệ tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức chuyển ra từ chỗ gương mặt huyết bùn hai mắt của nó lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng sợ bây giờ nó đã hoàn toàn không cần nhắc tới việc thôn phệ hứa thành nữa mà nhanh chóng lùi về phía sau muốn trở về cánh cửa nhưng mà cổ linh hoàng ẩn nấp từ đầu đến giờ chính là vì phần bánh trái này làm sao có thể để cho một món mỹ thực như vậy chạy trốn được chứ vì vậy lên càng có thêm sự điên cuồng thôn phệ trong cơ thể của gương mặt huyết bùn một cái cắn một cái táp không ngừng cắn xé cho khoảng thời gian ngắn hoàng tuyền thủy càng nhiều thêm nữa hồi tụ thành sông đồng thời âm thanh đòi khát như sấm rền cũng vang vọng khắp bát phương thiên địa tràng cảnh như thế khiến cho đội trưởng sững sờ đưa mắt nhìn đại chiều mà mình đã chuẩn bị lại nhìn về phía gương mặt huyết bùn kia gạ cảm thấy có chút buồn bực vừa thành thì trợn mắt Hắn cũng không thích ngoài ý muốn đối với chuyện này, dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với cổ linh hoàng. Đối phương không làm như vậy thì mới là kỳ quái. Trên thực tế, lúc trước hắn đã dự định nhắc nhở đội trưởng rồi. Nhưng mà một phương diện là không tiện làm giảm sự tích cực của đại sư Huynh. Một phương diện khác thì ngay khi nhắc nhở, sợ là sẽ làm mất đi hiệu quả tập kích bất ngờ của cổ linh hoàng. Mà đang lúc đội trưởng nơi đây phiền muộn thì lão tổ u tộc do huyết buôn tạo thành. bỗng phát ra một tiếng kêu thê lương, gương mặt của lão lập tức tàn vỡ, trong tiếng đổ văng, thân thể của lão tổ u tộc liền tứ phần ngũ liệt hóa thành rất nhiều huyết bùn, sau đó lại nhanh chóng hội tụ của một chỗ. chỉ là huyết bùn hội tụ lại, chỉ có nguyên bản bốn thành sáu thành huyết bùn kia, thì lúc này đã hóa thành từng con mắt lộ ra vẻ tham làm, chúng đó đã thuộc về cổ linh hoàng. lão tổ u tộc hoảng sợ, lúc này. Bốn thành thân hình còn giữ lại vừa muốn trở về nguyệt cung. Nhưng đội trưởng tìm bắt được cơ hội buồng tấm ra người ở trên tay ra hét lớn một tiếng. vong Lời này vừa ra, hứa thành cũng theo đó buông tay ra Vân tay trên tấm ra người lập tức bỏ phát. Như quỷ tác pháp đắc, ngay khi xuất hiện là kinh thiên động địa, khí thế như cầu vồng đoạt tới phía trước cổ linh hoàng, lạc ấn về phía lão tổ ưu tổng. Nếu như dùng vân tay này với người khác, có lẽ sẽ không có quá nhiều uy lực và hiệu quả, nhưng nó đã từng chấn giết lão tổ ưu tộc có nhân quả cực lớn với lão, cho nên bây giờ nó xuất hiện lập tức khiến cho toàn thân của lão tổ u tộc chấn động. Ngay sau đó, tấm da người này bay đến trực tiếp bao phủ lấy lão tổ ưu tộc vào bên trong, rồi tấm da người này nhanh chóng cuốn lại biến thành họa trục rồi bay về phía đội trưởng. hết chương 696 chư vị hãy ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị cảm ơn và hẹn gặp lại